Thờ nhân Chúa trời, con xin cúi đầu thờ kinh. Kinh Chúa Cha cao vời, đã thương tạo táng đất trời, người dựng nên muôn loài. Và táng thành Tôi kinh Chúa bao ngồi khấn xin đến môi tôi lời đây đến hương hoa con xin dâng lên Chúa tôi dân đức nữ chinh thiên thần các thánh hiền trước nhan chúa trời con xin cúi đầu thờ kính kính chúa con ra đời đã thương mặn lấy kiếp người từng chịu chết cho đời và sống lại lên trời quỳ trước nhan chúa trời Trước Ngài Đức Bà Con xin cúi đầu thành kinh Kinh nữ vương thiên đình Đã sinh hạ đấm cứu đời Giấu hương phúc trên trời Hàng giúp người khắp nơi Vì hương lên cõi trời Con xin cúi đầu thành kính Tin muôn thiên thần với chư vị thánh sáng ngời đèn lòng Chúa trên trời khôn phúc lộc mua. Kanlı bir